Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một cái Ngày bây giờ tôi không có biện pháp nào Mỗi ngày trong đều đều suy nghĩ Vì sao anh ấy lại không xin lỗi tôi Bản thân tôi cũng rất sẵn anh ấy Riêng đối mặt với lưng cạnh nhau Cô đã không còn xấu giếm tâm tình của mình Vậy nên tôi mới nói Em đừng tức giận Hơn 3 tháng cũng tổn thương đùa rồi Nên thoát khỏi tình trạng này Em hãy quen biết với người mới Nói chuyện yêu đương một lần nữa Tội gì mà phải tiếp tục hần dỗi như vậy chứ Nếu như mà tôi có biện pháp không chế chính mình Tôi cũng không muốn tiếp tục tức thận Nhưng mà tôi thật sự là không có cách nào cả Tôi từ nhỏ đã quen biết với anh Vũ Anh ấy chưa bao giờ như thế này Đã hơn 3 tháng không liên lạc với tôi Không phải là 3 ngày Hay là 3 tuần Mà là hơn 3 tháng Nếu như có thể Tôi hi vọng không cần quan tâm anh ấy như vậy Không biết vì sao tôi cảm thấy khó quá Nói xong Nước mắt của quý thư lăng không khỏi chảy xuống Xe dừng lại ở gần nhà cô, lưng cạnh như rất tờ khăn giấy ra lau mặt cho cô từ ghế sau. Đúng là đồ ngốc, sao lại phải khóc như vậy chứ? Thanh âm của anh quá mức dịu dàng. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy mình rất là ngốc. Anh ấy nhất định đã bị câu nói kia của tôi làm cho hoàng sợ. Khi đã cạnh nhau tôi đã nói, làm sao anh biết em không yêu anh trước? Chửa câu nói kia tôi thấy không có lý do nào, để cho anh ấy có thể hơn 3 tháng mà không để ý tới tôi cả lần cạnh nhau nghe cô vừa nói vừa khóc không nhịn được mà ôm cô vào trong lòng trong lòng anh ta có một cảm giác giống như là kem tị đang chậm rãi lan ra anh ta đang ghen ghét về hướng trường vũ kia có được tiền cảm trong sáng thuần túy như vậy của quý thơ lăng hương đồng vũ là đồ ngu ngốc ngu ngốc không biết quý trọng em anh ta ôn nhu an ủi cô lại làm cho cô nhớ tới câu nói của hướng trường vũ đàn ông mắt mù mới có thể bỏ qua em càng nghĩ càng khó chịu Cảm xúc ấm ức hơn 3 tháng tràn ra. Anh Vũ nói, đàn ông mất mùa mới có thể bỏ qua tôi. Anh mắng anh ấy ngu ngốc không biết quý trọng tôi. Đàn ông đều như vậy có phải hay không? Mình không yêu, lại thích nói ra những lời an ủi. Nếu hôm nay tôi nói tôi thích anh, anh nhất định cũng sẽ giống như anh Vũ mà chạy trốn mất dạng trốn không muốn nhìn thấy tôi nữa. Cô biết bây giờ mình đang cố tình cây sự, không nên đem cảm xúc phát tiết lên người của lương cạnh nhiêu. Nhưng anh ta an ủi vô dụng, Để cho cô nhớ tới lời nói của anh Vũ từng nói. Anh Vũ nói cô không có gia thế, lại không có tài. căn bàn là không hấp dẫn được Lương Cạnh Nhiêu. Mà anh ta lại mắng anh Vũ ngu ngốc. Bọn họ dùng lời lẽ phổ phiếm như vậy để an ủi cô. Nhưng mà càng ngày càng làm cho cô càng thấy suy sụp hơn. Cô chật hoài nghĩa bản thân mình. Phải chăng điều kiện của cô thực sự là kém cỏi chứ? Cô đắm chìm trong cảm xúc thất bại này. Cô khóc, mơ mơ hồ hồ giống như nghe thấy Lương Cạnh Nhiêu nói cái gì đó. Anh vẫn nói cái gì? Tôi nói nếu em thích tôi, tôi đồng ý cùng với em lui tới Tôi không những sẽ không bỏ trốn mắt dặn. Hơn nữa còn bảo đảm so với hướng trưởng vũ sẽ yêu thương em hơn, quý trọng em hơn. Nếu em muốn ánh trăng trên bầu trời, tôi sẽ nguyện ý vì em. Nhờ người bạn tốt của tôi ở NASA, giúp cho tôi đi theo lên mặt trăng, để lấy trên đó một lọ đất từ mặt trăng về đây cho em. Quý tự lăng ngừng khóc, hai cánh môi khép lại. Cô có phải là nghe lầm hay không? Lưng cạnh nhiều muốn cùng cô lui tới sao? Là còn muốn lấy đất từ trên mặt trăng mang về cho cô nữa chứ Cô không nhớ rõ là cô từng nói với anh ta Cô muốn lấy đất ở trên mặt trăng ư Anh đây là đang nói đùa với tôi sao Không phải Tôi thích em Nếu nhầm ngận ý loại bỏ ý nghĩa của hướng đường vua trong lòng em Tôi muốn là người thay thế vị trí đó của anh ta trong lòng em Anh ta ôm vai cô bày thỏ Bây giờ quý thưa lăng mới ý thức được Người cô và lương cạnh nhiêu đang kể sát vào cạnh nhau Cô còn bị anh ta ôm vào trong ngực Không ký trầm mặt trì hoãn một hồi thật lâu. Anh Vũ nói, anh quen biết với các tiểu thư sanh môn. Đó là sự thật. Coi như anh Vũ của em không nói, em là thư ký của tôi. Cô biết tôi có quen biết với những tiểu thư sanh môn. Còn có những tài nữ. Tôi không vội nhận. Tôi quen với các nhà họa sĩ tác giả. Nếu như em định nghĩa các cô ấy là tài nữ. Tôi không đủ xanh đẹp. Hơn ba tháng này, bởi vì lời nói của anh Vũ, mà cô lâm vào vững lệnh nghiêm trọng hoài nghi bản thân mình, Cho dù cố gắng như thế nào cũng không thoát ra Nói thật ra hiện tại trong mắt tôi Em cũng xinh đẹp giống như Sofia Masco vậy Cô ấy chính là thần tượng trong lòng của tôi Một người tình ở trong mơ Lòng tự tin của em có tăng lên được một chút nào hay không hả? lương cạnh vũ Thế quý dưa lăng mặt như đưa đám Xem ra hướng đường vũ Người giữ vị trí lớn nhất trong lòng cô Đã đã đích cô một cách nghiêm trọng Không có Lòng tự tin của tôi đã bị tổn thương rất nghiêm trọng rồi Cô buồn bực cười khổ nói cùng vậy tôi qua lại, tôi sẽ giúp em bồ đắp, tôi chơi đổi tốt để cho anh nguyện ý ổn định lại. anh vũ không có nói rõ nhưng tôi hiểu ý của anh ấy. nghe chuyện hot nhất tại đọc